Các ngươi đều không trả lại tiền, có phải muốn g y ế e, c tôi hay không? Tôi c h ế e, t rồi, các ngươi đều không cần trả tiền nữa. Các ngươi ước h y e, ế, e, b ngươi thành thật như. Tôi vì cái gì không trả lại tiền? Tôi cho các ngươi mượn nhiều tiền như vậy, dù trả cho tôi một ít thôi cũng được mà, nhất định phải bức tử tôi, cứ muốn để tôi chết. Tôi sẽ hát ế t rồi. Các ngươi có hối hận rồi trả tiền không? Liệu có ăn ngon ngủ yên không? Có ánh nắng hay không? Không, các ngươi sẽ không. Các ngươi sẽ chỉ vui vẻ thôi. Vậy tôi sẽ hát ế t rồi sẽ trở về. Tìm các ngươi, giết các ngươi để bồi táng theo tôi. Lúc nói những lời này, Phương Thật Tha nhanh chóng nhảy từ trên cầu xuống.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 Bọn họ chỉ nhìn thấy nước sông đen nhánh sâu thẳm, phương thật. Tha C, H, ế, e, tê đuối rồi, chẳng những c, h, ế, e, tê đuối mà xác còn trương sình thối rữa rồi, cực kỳ khủng khiếp đáng sợ. A h h h, mấy người này hoảng sợ thét lên. Chết rồi, c, h, ế, e, tê như nào vậy, không phải mới nhảy xuống sao?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 Tuẫn Tàng cùng tôi. Tôi đến đòi nợ. Tôi đến đòi nợ. Tên quỷ nước. Bắt đầu truy đuổi bọn họ. À à à à à à. Một cô gái trong đó cuối cùng chịu không nổi chạy ngược về sau. À à à à. Những người khác cũng theo chạy. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Vừa nhìn đã biết mạo phạm tới vong hồn. Rồi. Bởi vì cái T. Hát. Y T. Hát. Ế trương xình bò trên mặt đất kia.